Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Khi hai người đi ngang qua cánh đồng, thì một cơn gió nhẹ đã cuộn đến. Mặt trời đang dần lặn xuống chiếu sáng vạn vật trong dáng chiều đỏ ấm áp. Tại sao thầy lại nhắn con đến đây? Thì ngồi xuống bãi cỏ ôn tồn nói. Mỗi một chuyến đi đều là một bài học hồng ảnh ngạ. Con đã làm quen được với nhiều loại ma quỷ, để đó là cần thiết cho một thầy Pháp. Nhưng ta còn muốn con phải biết tới một loại quỷ lợi hại và mạnh hơn tất thầy Đó là quỷ độc Hồng Anh nhanh chóng mở cuốn sổ tay Định sẽ ghi chép lại thông tin mà thầy sắp nói Sau này con hãy ghi chép lại cũng được Khi chúng ta trên đường đi về Hơn nữa chính ta vẫn còn phải học hỏi nhiều thứ về thứ quỷ này Cho nên rất mất công Nếu con viết lại thứ mà biết đâu sau này con cần phải thay đổi Chắc là nghe đến đó mồm của cậu há hốc, thế mà bấy lâu nay cậu luôn nghĩ thầy đã tỏ tường gần hết mọi điều cần biết về thiết lực bóng tối. Này cậu nhóc, đừng trông ngạc nhiên như vậy, con cũng biết rồi đó ta vẫn còn giữ một cuốn sổ ghi chép cho chính ta, và con cũng vậy nếu con sống đến tầm quầy của ta đấy. Hồng Anh hiểu được rằng đối với công việc này, điều cậu cần làm là không bao giờ ngừng học hỏi. Và bước đầu tiên để tiến đến trí thức là phải biết chấp nhận sự thiếu hiểu biết của mình. Quỷ động là một linh hồn cổ xưa độc ác mà từ bấy nay luôn chiến thắng ta. Ta cũng hổ thẹn khi phải thừa nhận như vậy. Nhưng hy vọng lần này thì không như thế. Vấn đề đầu tiên của chúng ta là tìm ra nó. Chắc là con đã có dịp gặp nó. Cậu ngạc nhiên tròn tròn mắt nhìn thầy. Sao cơ ạ con đã từng gặp nó? Cây hầm ấy còn đang nghe tiếng trẻ con khóc chứ? hồng anh gật đầu lia lịa thầy nhìn cậu một hồi lâu rồi thở dài ngôi nhà này là của bạn ta nói ra thì chuyện đã qua được hơn bốn mươi năm rồi chính bà ấy đã cứu thoát ta chết trong một cơn mưa ngập khúc đường đèo quanh co trơn trượt trong khi xe của ta đang đổ dốc lúc đó ta nhìn thấy có một bóng người mặc chiếc áo mưa rộng thùng thỉnh to xù đang lầm lũi bước rất chậm từng bước băng ngang khúc đường núi khúc khuỷu quanh co vắng nát này ta thất kinh hồn vía đạp lên bàn thắng xe tức thì trong khi chiếc xe chỉ còn một mình ta lái đang đổ dốc với một tốc độ khá nhanh chiếc xe mất thăng bằng quay ngang lồng lốc nhiều vòng trên mặt đường mưa trong khi thần chí của ta bàng hoàng hoảng hốt cho đến lúc tai của ta nghe tiếng chiếc xe va mạnh vào một tảng đá nào đó ở bên đường và thiếp đi kể từ giây phút đó không còn nhận biết thêm được điều gì nữa Sau khi xảy ra tai nạn, ta thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ trong căn nhà im ấm từ lúc nào. Bà ấy bưng đến cho ta một ly nước ấm, dường như là một thứ nước trà pha loãng, có mùi thơm dịu nhẹ. Lúc đó ta chưa từng nghĩ mình lại nảy sinh một thứ tình cảm trai gái với ân nhân của mình, một phần vì bà ấy chăm sóc cho ta rất tốt. Tuy nhiên sau khi biết bà ấy đã có gia đình, lại có cả một đứa con nhỏ chưa đầy tháng. Ta đã cố gắng dẹp bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy. Nhưng số phận của mỗi người quả là không thể lượng trước. Bà ấy bị chồng bạo hành đến mức thâm tím toàn thân. Nửa đêm mưa gió, bà ấy ôm đứa con nhỏ gõ cửa tìm ta. Ta đã tự nhủ rằng mình phải chăm sóc thật tốt cho hai người cả đời này. gã chồng đuổi theo đến nơi cho rằng bà ấy đã làm dạ thay đổi. Họ muốn tìm đến một bờ khác. Thậm chí còn nghi ngờ đứa nhỏ còn chưa khô cúng rốn không phải là cốt nhục của ông ta. Bèn lôi bà ấy về nhốt cả hai mẹ con dưới hầm tối. Hắn ta say rượu mấy ngày liền, chẳng biết vô tình hay cố ý bỏ đói hai mẹ con họ đến chết. Ta hận bản thân của mình lúc đó không biết phải làm gì để cứu được hai mạng người. Oan hồn của bà ấy còn quá oán giận dương gian, nơi căm hờn lúc ngày tích tụ cho nên nguồn sức mạnh chính thức biến bà ấy thành quỷ độc khi giết chết gã chồng kia, hồng anh thế lòng của mình chứng lại. thưa thầy, thứ gì còn giam giữ bà ấy dưới căn hầm chứ? tất nhiên là đứa con nhỏ. người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, cho dù hóa thành quỷ thì bà ấy vẫn chẳng thể rời xa đứa con của mình. bọn tinh linh rất thích nuốt linh hồn của trẻ nhỏ để củng cố sức mạnh. tuy nhiên để bảo vệ đứa con, bà ấy đã tàn sát rất nhiều người vô tình đặt chân đến nơi này. Nén lại tình riêng, ta đã từng thử phong ấn linh hồn quỷ dữ, nhưng mãi mà không thành, điều đó là quá sức đối với ta. Quỷ đồng đang trong giai đoạn bắt đầu biến hình và chẳng bao lâu nữa sẽ đổ pháp lực để trở lại hình dạng ban đầu. Thậm chí là biến đổi thành người khác cho dễ bề hoạt động. Nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net